Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thạch sắc vì chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc nên bận đến tối mặt tối mày Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất, tác phẩm của cô được Marvin nhìn trúng. Nhìn qua bàn thảo của cô xong, ông phá lệ nhận cô, trở thành thành viên nhóm làm việc của ông ta. Merchie chính là một công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu, mà thân thiết kế chính Marvin nổi tiếng là vô cùng khắt khe, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận người mới. Nhưng ông lại cố tình nhìn trúng thạch sắc phi. Sỏng xã ba năm, đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến công thể tưởng tượng nổi như là Marvin. Với số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc, quanh năm suốt tháng cùng ông ta bay tới bay lui, số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi. Không ai có thể tưởng tượng nổi, người được nung chiều dùng ái từ bé đến lớn như là cô, có thể chống đỡ được tất cả. Cô mỗi ngày từ sáng đến tối đều mệt chết, nhưng đồng thời cũng là biểu lộ ra tài thiết kế thiên phú kinh người. Các tác phẩm trải qua tay cô, thiết kế thì đạt được vô số giải thưởng. Trong tháng 12, Marvin có một thời gian biểu diễn ở trường. Thành là học trò đặc ý nhất của thầy, có thể hiểu thạch sắc vi sắp bận biểu đến mức nào. Vô số đêm cô ở phòng làm việc suốt đêm không ngủ, cặp mắt đau bừng, nhưng vì buổi biểu diễn cần phải tận lực tận tâm. Trường bối của thạch gia đau lòng khôn tả, ngày ngày gọi điện thoại tới bảo cô giữ gìn thân thể. Dù sao của cải thạch gia tiêu xài tám đời cũng không hết. Hơn nữa, Thạch Quân Nghị có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Cô liều mạng như vậy là không cần thiết. Ngay cả bạn tốt đồng giai thiến, cũng giúp cha mẹ chồng thương lai gọi điện, thúc giục cô trở về Mỹ cùng gia đình đón Noel. Thật sự chịu nổi hai ba bữa, liên tục bị thúc giục, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Sau đợt bận rộn này, sẽ cùng với trợ Thừa Hiền trở về Mỹ để thăm nhà, thì cái tay của cô mới được yên thân. Cả tháng 12, chưa biết tiết trời càng ngày càng lạnh, thì cô cũng que cuồng như sắp quên mất họ của mình rồi. Rốt cuộc, vào buổi tối, tuyết đầu mùa ở Paris, buổi biểu diễn cũng đã thuận lợi diễn ra. Ngoại trừ tác phẩm của thầy Marvin được khen ngợi ra, thì tác phẩm của cô cũng đã gây được ấn tượng rung động. Đường nét thiết kế độc đáo, mạnh dạn, sử dụng phối hợp màu sắc khác nhau, khiến từng tác phẩm như được thổi hồn vào. Khi người mẫu cao gầy gợi cầm vừa ra sân khấu, thì ánh đèn vừa lát sáng lên như muốn làm mù mắt người. Trên quan mặt nghiêm nghị của Marvin, đôi mắt nồ mang theo vẻ tán thường và vui mừng, vỗ vỗ vai của cô học trò yêu. Vivian, làm tốt lắm. Cảm ơn thầy. Cô nhẹ nhàng cầm tay của ông. Cô thật là may mắn đến tục cùng mới có thể có một người thầy chân chính nguyện ý dạy. Lại còn có bao nhiêu phúc phận mới có thể có được thầy cho vô số cơ hội đi biểu diễn cùng. Ở dưới sàn diễn hình chữ T, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Cô được những cô người mẫu xinh đẹp ôm lấy. Dưới ánh đèn đèo màu sắc vô cùng trói mắt, cô cười thật là rạng rỡ. Tình huống sau phát triển ngoài dữ liệu của cô, mấy chục nhà báo và tạp chí hẹn được phỏng vấn. Thậm chí cả chủ tạp chí nổi tiếng Lady cũng gọi điện đến xin lịch hẹn. Cô đã cố gắng thật lâu, và giờ là kết quả đạt được. Cô đã thành công, thật là thành công. Sự thật chứng minh không có thạch xa không phải là thân thiên kim của thạch gia thì cô vẫn có thể tự làm được. Hơn nữa còn là vô cùng thành công mỹ mãn. Ở Paris này, không có một ai biết cô là con gái Thạch kính nhất, là em gái của Thạch Quân Nghị. Cô có được ngày hôm nay hoàn toàn là do bản thân cố gắng đổi lấy, cũng vì thế ở bên ngoài cô càng vui vẻ. Đã hoán phần lớn lịch hẹn, nhưng thời gian vẫn bị lấp đầy. Đừng nói là kẽ hở cho cô về Mỹ, để cùng người nhà đón Noel, mà ngay cả thời gian về nhà ăn tối cùng với ai hiểu một bữa cũng trở thành một loại xa gì. Mấy hôm trước cô đã gọi điện thoại về nhà thông báo cho cha mẹ biết, Là kế hoạch đã có sự thay đổi, cô sẽ không có thời gian về nhà. Bị mẹ kịch liệt phản đối, nhưng cô vẫn mỉm cười mà cúp điện thoại. Như vậy cũng tốt. Trở lại thạch ra, ai hiền sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù hắn không nói, thế nhưng cô biết. Bởi vì ở thạch ra, hắn sẽ trầm lặng hơn, ngay cả tươi cười cũng đều không có. Tính cha mẹ cô như tí nào cô còn không hiểu sao. Cho nên hiện tại ở Paris, chỉ có hai người bọn họ sẽ trải qua một lễ Noel ấm áp. Nghĩ cũng rất là tuyệt Trở về thành xa sẽ trải qua vô số buổi tiệc Cùng một đám người cười cười đến mệt mỏi Nghe bọn họ tan hiu toán vượn rồi tông bốc cô Là người xinh đẹp lộng người Cô đã quá ngắn ngầm rồi Năm nay cô chỉ muốn cùng với Ai Hiền Trải qua một lễ Noel riêng của bọn họ Chỉ nghĩ đến Mà cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi Quả Giáng sinh cho hắn Cô cũng đã sớm chuẩn bị xong Chính là chiếc calabas do cô tỉ mỉ thiết kế Từ vẽ cho đến phối màu Cho đến cắt mây, tất cả đều là tự tay cô làm cả. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn, mặt lụa màu sám cho. Cái loại cảm giác... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net